Dindo xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo của truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cú Mạn trên kênh truyện hay3s.net. Chương 1: Bị đá rồi. Vivi, đến đảo vong tình đi, chúng ta ly hôn. Bối Vivi vừa đăng nhập vào game thì thấy ngay tin nhắn của chồng mình là Trần Thủy Vô Hương gửi đến. Vivi bỗng ngẩn ra. Không phải chứ, chẳng qua là đường dây mạng trong ký túc xá bị hư, phải sửa nửa tháng thôi. Mới có mười mấy ngày chứ mấy, thế mà đã thay lòng rồi ư. Mãi một lúc lâu sau, Vì Vì mới định thần lại. Tại sao vậy? Chân thủy vô hương. Vì Vì, xin lỗi nhé, nguyên nhân vì sao thì mội đừng hỏi. Huynh tặng mội một bộ trang bị tiên khí để bù đắp nhé lại còn phí cấp dưỡng nữa. Vivi hơi rầu rĩ, không cần đâu. Kết hôn trong game vốn không nên nói xem là thật. Lúc đầu kết hôn với Trần Thủy Vô Hương cũng chỉ để làm nhiệm vụ thôi. Sở là có một phần thưởng nhiệm vụ rất tuyệt, nhưng chỉ có các cặp kết đôi mới được làm, nên nam nữ độc thân trong bang đều lần lượt cưới nhau. Trần Thủy Vô Hương gửi tin nhắn hỏi Vivi có thể kết hôn với anh ta không. Vì vì nghĩ ngợi rồi đồng ý. Đến giờ thì cưới nhau cũng được mấy tháng rồi. Tuy vì vì vốn chưa từng xén tới mức chồng ơi, chồng à, luôn chỉ gọi thẳng tên Trần Thủy Vô Hương, nhưng hợp tác với nhau ăn ý, sắt vai tác chiến cũng nhiều, dường như cũng có chút cảm tình cách mạng. Thì là game mà. Vì vì trả lời tin nhắn lại: "Muội đến ngay đây." Nhân vật Lô Vĩ Vy Vy trong game của Vy Vy lên ngựa bắt đầu phi về phía vong tình đảo. Lô Vĩ Vy Vy là một hồng y nữ hiệp được trang bị đầy mình. Trò chơi mộng du giang hồ mà Vy Vy tham gia là một trong những game online võ hiệp đáng hot nhất trên thị trường hiện nay. Thực ra game này xét trên các phương diện khác thì hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là có thiết kế rất đẹp, nhân vật lại vô cùng nhiều. Các nhân vật nam nữ trong game Mỗi bên có tới 18 loại có thể lựa chọn Hồng y nữ hiệp mà vi vi chọn cũng khá hiếm người thích Chẳng phải vì vẻ ngoài của nó không xinh đẹp Mà vì vũ khí của nó là một thanh đao cực lớn Thanh đao cực lớn so với cây sáo phỉ ngọc yêu nhã So với dây lụa bay lượn trắng như tuyết So với kiếm mềm sóng sánh như nước thu So với nga mi thích thì quả thực chẳng có mỹ cảm rất không có vẻ phụ nữ, vì vậy các game thủ nữ rất ít chọn nó. Nhưng Vivi lại thích, cảm thấy rất bay hùng, rất phù hợp với hình tượng của mình. Chạy đến vòng tình đảo, hai người cùng uống nước vong tình. Hệ thống tuyên bố, Lỗ Vĩ Vivi và Trần Thủy Vô Hương tình cảm dạn nứt, tuyên bố ly hôn. Từ đây đôi bên có quyền tự do tìm kiếm đối tượng khác. Trần Thủy Vô Hương muốn đưa cho Vivi một bộ trang bị tiên khí Vì Vì bấm chọn từ chối Không chấp nhận Gửi đến một khuôn mặt cười Hồng y nữ hiệp bỏ đi rất khí phách Kết quả là buổi trưa hôm sau Vì Vì ăn cơm xong lên mạng Lôi thần Ni Ni Cô gái mà Vì Vì cũng hay trò chuyện Trong băng phái gửi tin nhắn đến Vì Vì chuyện gì vậy Cậu với Trân Thủy ly hôn rồi Nghe nói tối nay 8 giờ Anh ta với tiểu vụ yêu yêu cưới nhau đó Vì Vì im lặng Lôi thần Nini, ly hôn thật hả? Vivi, ừ. Lôi thần Nini, tiếc thật đó, chân thì đó cũng được, không ngờ cũng háo sắc như ai. Nhưng tiểu Vũ yêu yêu thì đúng thật là quá xinh đẹp. Nini nói đến vẻ đẹp đó, đương nhiên là không phải chỉ nhân vật trong game mà là chỉ ngoài đời thực. 3 tháng trước, công ty game tiến hành một hoạt động bình chọn các game thủ Ba game thủ có phiếu bầu cao nhất sẽ nhận được loạt các giải thưởng như bộ trang bị cao cấp, kinh nghiệm. Tiểu Vũ yêu yêu nhờ mấy tấm hình và một đoạn video clip với cốt cách phi phàm của mình đã đoạt giải quán quân. Hệ thống xưng tặng danh hiệu Giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Chuyện này lập tức chấn động vang dội toàn hệ thống game VV đang chơi. Tiểu Vũ yêu yêu cũng trở thành mục tiêu thèm thuồng của đám háo sắc trong đó. Ông trước chớp mắt đã cưới người con gái khác. Tuy chỉ có chút chút tình cảm kích mạng với Trần Thủy, Vivi vẫn không thể không thấy ủ rũ, đập đầu vào bàn gạo to, không chịu vậy đâu, lấy sắc dụ người. Câu này Vivi không gào trong trò chơi mà là trong ký túc xá. Thế là lập tức cô nàng bị bạn cùng phòng dùng gối đập vào đầu. Bởi Vivi, đại mỹ nữ chân chính như cậu con gáo như thế. Thì bọn tớ còn sống được nữa không? Quả vậy, bối Vi Vi là mỹ nữ, hơn nữa còn là đại mỹ nữ siêu cấp. Nhưng mà mỹ nữ cũng có nhiều loại mà. Có dạng yêu nhã, dạng gợi cảm, dạng ngọt ngào, dạng dịu dàng, dạng thục nữ. Còn có dạng như Vi Vi, dạng bình hoa. Tuy Vi Vi luôn cố gắng học hành, ngay ngay phấn đấu, tiến đến gần dạng chi thức. Nhưng mà... Cặp lông mày đẹp, sóng mắt hút hồn, màu môi luôn đỏ như son. Giáng người bốc lửa, bối Vi Vi dù cho có khoác lên người bộ đồng phục đạo mạo của Đại học A bước ra ngoài, thì cũng sẽ không ai cảm thấy cô là sinh viên của một trường đại học danh tiếng cả. Vi Vi như đến chuyện đáng hận đó, tiếp tục đập đầu vào bàn. Trong máy tính, lôi thần Nini tiếp tục buôn dưa. Hồi đó cũng nghe nói tiểu vũ yêu yêu muôn cưới ai đó trong bảng xếp hạc đẳng cấp. Không ngờ lại là chân thủy vô hương Nhưng mấy đợt trước Cũng thường thấy chân thủy và cô ta Luyện cấp với nhau thật Quả nhiên là trong lúc cô không có ở đó Đã nảy sinh gian tỉnh với nhau Vì vì gửi đi một biểu tượng Gương mặt bị sốc nặng Thực ra cũng không thể trách chân thủy được Vì vì à Thực ra Thực ra cái gì Vì vì đã đập xong đầu vào bàn Cầm ly trà lên uống Một tay gõ chữ Thực ra thực lực cậu mạnh thế Đứng thứ 6 trong bảng chiến đấu Và lại chưa từng đòi hỏi con trai phải trang bị đồ đạc cho Cho nên Mọi người đều nghi ngờ cậu là bê đê đó Phụt Vivi phun hết nước vào màn hình vi tính Chương 2 Vivi cướp chồng Vivi muốn khóc Mà không có nổi nước mắt Bất lực gọi chữ phản hồi Bạn à Mình chỉ là đến xem cho vui thôi. Buổi tối 8 giờ đúng, Hồng y nữ hiệp Lưng Phác đại đao uy phong người người đứng trên cầu Chu Tước ở thành Trường An. Đây là nơi Kiều Hoa phải đi qua khi làm lễ. Kết hôn trong mộng du giang hồ có thể rất linh đình hoặc đơn giản. Lúc đầu Vi Vi và Trần Thủy cưới nhau rất giản dị. Chỉ đến chỗ Nguyệt lão công chứng một lúc vì lúc đó mọi người đều nghèo mà và lại kết hôn vì nhiệm vụ nhất thời, không cần phải quá xem trọng hình thức. Mà lễ cưới của Trần Thùy và Tiểu Vũ yêu yêu hôm nay không nghi ngờ gì nữa là siêu hào nhoáng. Hoa lễ rực rỡ, kèn trống mở đường, ba người khiêng kiệu hoa trên phố, yến tiệc bao cả tiểu lâu cao cấp. Nghe nói người dự tiệc còn được phát bao lì xì có 888 đồng vàng. Trong game Người người bàn tán xôn xao về hôn lễ này lâu rồi. Vốn dĩ Tiểu Vũ yêu yêu nổi tiếng thế, mà Trần Thủy Vô Hương cũng đối với kẻ vô danh. Nghe đồn, chuyện này còn khiến cả những game thủ ở những game khác cũng phải kinh ngạc, còn có người đăng ký tạo một tài khoản để đến xem hôn lễ nữa. Trên cầu trụ tước, Hồng Y hiệp nữ vẫn đứng bất động, bóng dáng mảnh mai, biểu cảm lạnh lùng. Và đúng vào phút này, Cành thế giới đã bùng nổ. Thế giới, hoa suy hoa vũ. Mọi người có nhìn thấy chưa? Tôi thấy vợ trước của chân thủy vô hương đang đứng trên cầu chu tước kìa. Thế giới, anh yêu em. Thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi. Thế giới, thương tâm kiều hạ xuân ba lục. Nhìn thấy rồi, thở dài, tôi thấy bóng cô ấy thật bi thương quá. Ô thế gian Giờ này chỉ thấy người nay cười, có ai thấy người xưa khóc đâu? Thế giới, ồ hà hà. Khỉ thật, lại thấy Hỏa Tinh Văn. Lão đây ghét nhất Hỏa Tinh Văn. Thế giới, o o l o o. Nhìn thấy lâu rồi, tôi đứng bên cạnh cô ấy mà. Wa, wow, hôm nay có chuyện vui xem rồi, chắc cô ấy sẽ cướp chồng đây. Thế giới Nhất tiện cửu châu Hàn ủng hộ lỗ vĩ vi vi cấp chồng nè tiểu vụ yêu yêu về với ta Thế giới anh yêu em hỏa tinh văn thì sao địa cầu văn bộ tuyệt lắm hả người phân biệt tinh cầu Thế giới trà sữa sô-cô-la ủng hộ lỗ vĩ vi, vi vi cấp chồng nhất tiện cút sang một bên tiểu vụ yêu yêu là của ta tiếp đó những kẻ bất bình đã xuất hiện Thế giới An-ni Tuy Tiểu Vũ yêu yêu là mỹ nữ, nhưng tôi cũng phải thừa nhận là việc làm này của cô ta không được hay ho cho lắm. Cướp chồng người ta còn vênh váng thế kia, không sợ trời phạt ra. Thế giới sét kêu oai oái. Phải đó, lô vị vi, vi vi tốt lắm, trượng nghĩa cực kỳ. Thế giới thương tâm kiều hạ xuân ba lục. Nhìn lô vị kia, đau lòng đến nỗi không nói câu nào. Thế giới đạo thảo 502 kẻ thứ ba vốn là dây nhân, giờ lại phải Thế giới Tiểu Vũ yêu yêu không biết nhục 108. Hay hay, tại sao lại vênh vang thế nhỉ? Cướp trong nhà người ta rồi, tất nhiên phải ra đây chứ. Tiểu Vũ yêu yêu không biết nhục, không biết nhục, không biết nhục. Lời suy thề bị hệ thống ngăn lại. Tiểu Vũ yêu yêu không biết nhục 108 này là kẻ thù của Tiểu Vũ yêu yêu không biết có mối thâm thù tới cỡ nào mà bình thường không có gì cũng phải chửi ra vài câu. Nghe nói, nghe nói cũng bị giết chết bao nhiêu lần rồi, nhưng càng giết, càng dũng cảm, bị cấm nói lại đăng nhập từ đầu. Con số sau so ID của anh ta chính là đại diện cho số lần bị cấm vào. Người này mới xuất hiện, đám bạn thân của Tiểu Vũ yêu yêu cũng không nhịn nổi nữa. Thế giới Tiểu Vũ Phi Phi Cái đứa không biết nhục kia cầm miệng lại. Còn nữa, ai nói yêu yêu là kẻ thứ ba? Đừng có quá kiêu ngạo thế. Đáng để yêu yêu của bọn ta là kẻ thứ ba à? Thế giới, tiểu vũ thanh thanh. Ai muốn cấp chồng thì cứ thử xem. Đừng có tưởng là lên được bảng xếp hạng chiến đấu là ngon lắm. Gia tộc tiểu vũ bọn này đều ở đây cả. Chỉ sợ người ta không dám tới. Thế giới, WSN WSN con gái mà lên bảng chiến đấu thì chắc chắn là khủng long siêu to, Trần Thủy lựa chọn quá đúng. Theo sự bùng phát của kênh thế giới, mọi người đều lần lượt chạy đến cầu chụp tước. Buổi Vi Vi ra khỏi nhà vệ sinh, bước đến trước vi tính liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hùng y hiệp nữ xung quanh nhìn ngịt người súng đen súng đỏ, nhưng rất biết ý với nhau mà chừa ra một khoảng vòng tròn xung quanh nữ hiệp để nữ hiệp cô độc. Bong dáng Thê Lương đứng ngay chính giữa. Sau đó, những người xung quanh bắt đầu gọi chữ tới tấp, tần suất cao nhất là "ủng hộ Lô Vĩ Vi Vi cấp chồng, ủng hộ Lô Vĩ Vi Vi cấp chồng, ủng hộ Lô Vĩ Vi Vi cấp chồng." Vi Vi mắt chữ O miệng chữ A. Cô mới chỉ đăng nhập vào game, sau đó đứng trên cầu chu tước rồi đi nhà vệ sinh, nhiều nhất cũng chỉ 5 phút thế mà đã xảy ra chuyện gì thế này? Cấp chồng Đúng là trong game thì quả thực có thể cướp chồng. Có điều một là phải giao nộp một khoản phí cực lớn cho hệ thống, hai là phải chiến đấu 3 trận liên tục toàn thắng. Cuối cùng còn phải được sự đồng ý của người bị cướp. Nếu đối phương không chấp nhận thì vẫn bị phán là cướp chồng thất bại. Nên trừ khi yêu đến mức quáng quyết liệt quá, đến mức náu liệt rồi mới tính đến chuyện cướp chồng. Tóm lại là cô đã làm chuyện gì mà mọi người đều hiểu lầm là cô muốn cướp chồng. Vì vì khó chịu nhìn đi nhìn lại, trong lòng suy đi tính lại rằng nếu bây giờ cô bỏ chạy như điên, thì có khi nào bị đám đông nhiều chuyện kia cho rằng mình đau lòng rơi lệ bỏ chạy không? Vì vì một mặt bị răng xé bởi những suy nghĩ nên chạy hay không chạy. Một mặt bấm xem danh sách bạn thân đang nhảy lên không ngừng đều là hỏi xem có chuyện gì. VV chẳng trả lời ai, tắt hết tất cả. Kênh bằng phái cũng đang bàn tán xôn xao, bọn con trai đa số ủng hộ Trần Thủy, đám con gái đa số ủng hộ VV, còn có một số người khuyên VV đừng nghĩ quẩn, đều là người cùng một bang, đừng làm chuyện rãy rột. Lúc này danh sách bạn lại nhảy lên, VV mở ra, người gửi thư đến là Trần Thủy Vô Hương. Hình như anh ta cũng hơi nóng rồi. Dộng điếu không còn khách sáo nữa. Chuyện gì thế? Hôm qua muội rất sảng khoái mà, hơn nữa ta đã bồi thường rồi, chính muội không cần. Vi vi muốn khóc mà không có nước mắt, bất lực gọi chữ phản hồi. Bạn à, mình chỉ là đến xem cho vui thôi mà. Chương 3: Được cầu hôn. Gió nhẹ thổi qua, cảnh liễu thớt tha. Chàng trai dưới gốc liễu toàn thân áo trắng không nhuống bụi chân Khoác một cây đàn cổ, tà áo bay bay, rất có mùi vị phong độ xuất trần Vi Vi tiền thoái lưỡng nan, hoảng loạn rút lui thì rất không nữ hiệp Đứng lại thì cũng quá giống kẻ cướp Thế là Vi Vi trong cái ló khó cái khôn, ven áo lên ngồi xuống Nhân vật trong mộng du răng hồ ngồi xuống có thể là nghỉ ngơi, có thể là để phục hồi nội công Còn có một dạng khác giống như Vy Vy bây giờ, ngồi xuống, bày hàng ra bán đồ. Khi Vy Vy đặt tên gian hàng, bán dược phẩm cực rẻ, các game thủ xung quanh lần lượt đều im bặt. Vy Vy gõ chữ giao hàng như bay, nhìn đây nhìn đây, xem đây xem đây, lô dược phẩm mới ra lò của mãn cấp dược sư, giảm 20% bán rẻ đây. Câu nói vừa thốt ra, các game thủ vốn đang đợi xem trò vui bỗng chốc sồi sụp hẳn dẫn chơi sao? Cái loại thuốc mà Mãn cấp Dược sư làm thì không có bán trong cửa hàng hệ thống, chỉ có đánh quái vật thỉnh thoảng mới nấu vài thứ, thuộc loại có giá mà không có nơi tiêu thụ. Tuy trong đây cũng có khá nhiều Mãn cấp Dược sư, nhưng họ đều chỉ phục vụ cho bang phái của mình, hiếm khi mang thuốc mình làm ra để bán. Giờ lại có thuốc Mãn cấp bán được rẻ, các game thủ trên cầu chu tước kích động, thoáng chốc chen lấn lên. Trước mắt đã nhấn chìm bóng dáng nhỏ bé của hùng y nữ hiệp. Kiệu hòa đã đến, kiệu hòa lướt qua như bay. Kiệu hòa vốn vẫn từ từ di chuyển, chẳng hiểu sao mà lúc đi qua cầu chú tước bỗng tăng nhanh tốc độ. Tích tắc đã khuất sang ở đầu cầu. Thuốc của vi vi bán cũng được dành dật mua hết trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Các game thủ thấy không còn gì hay nữa để xem cũng dần dần tản ra. Trên cầu trụ tước vốn dĩ rất ít người lui tới, chỉ khi kết hôn mê náo nhiệt một phen, trong chốc lát thì lại hồi phục sự yên tĩnh. Vivi thu dọn quần quề hàng đứng dậy, vừa chuẩn bị rời khỏi đó thì bỗng nghe thế giới cầu có người gọi mình. "Lưu Vĩ Vivi." Vivi nhìn về phía người ấy, xuyên về phía bên kia cầu có một góc rừng liễu. Người đó đang đứng dưới tán cây, gió nhẹ thổi qua, cảnh liễu thướt tha. Chàng trai dưới gốc liễu toàn thân áo trắng không nhốm màu bụi trần, khoác một cây đàn cổ, tà áo bay bay, rất có mùi vị phong độ xuất trần. Vì vì mắt đứng trong, không phải vì chàng trai áo trắng quá đẹp trai. Tuy quả thực là rất đẹp, nhưng hình tượng bạch y cầm sư trong game thì không hề hiếm thấy, nhìn nhiều rồi cũng thảnh quen. Mà là vì tên của chàng trai đó, nhất tiếu nại hà, đệ nhất cao thủ của game. Nhất Tiếu Nại Hà. Trong game này, một người được xưng tụng là đệ nhất cao thủ, không chỉ ở đẳng cấp cao mà thôi, anh ta bắt buộc phải có trang bị mạnh, phải chiến đấu giỏi, thao tác phải chuẩn. Điểm quan trọng nhất là bắt buộc nhân dân tệ phải nhiều. Vậy nên Lô Vĩ Vi Vi lần đầu nhìn thấy Nhất Tiếu Nại Hà, không nhịn được vừa nhìn đã thấy vui sướng, vừa nhìn đã thấy tiền vàng. Đại thần đó, thần tượng đó, người có tiền đó. Vì Vì chạy xuống dưới cầu, gõ một cái mặt cười. Nại Hà Huynh, nghe danh đã lâu, Huynh kêu mội à. Nhất tiếu Nại Hà ử một tiếng, sau đó hệ thông báo với Vì Vì. Nhất tiếu Nại Hà đề nghị thêm bạn. Vì Vì vội vã nhấn nút đồng ý, cũng tiện thêm luôn nhất tiếu Nại Hà. Nhất tiếu Nại Hà không phải là người dễ thêm bạn. Danh sách bạn của các cao thủ cấp cao đều thường xuyên đóng kín. Vì Vì có lúc bị quá nhiều người thêm bạn nên đôi khi cũng phải đóng lại. Nhất Tiếu Nại Hà một lúc sau gửi tin đến: "Muội cảm thấy hôn lễ vừa rồi thế nào?" Vì vì rầu rĩ, chẳng lẽ đại thần cũng đến để hóng chuyện. Vì vì trả lời rất ngoại giao, rất là long trọng. Nhất Tiếu Nại Hà: "Vậy muội có muốn một hôn lễ to hơn thế không?" Vì vì ngẩn ra, "Nhất Tiếu Nại Hà, kết hôn với ta đi." Vì Vì thấy, cũng may hôm nay mình không uống nước, không thì màn hình hiển thị lại bị phun ra nữa rồi. Vì Vì có chú ý để ly trà ra xa hơn một chút, nhìn vào màn hình. Trên đó, nhân vật Nhất Tiếu Nại Hà vẫn đứng yên lặng dưới gốc cây, rất tự nhiên, cũng rất cởi mở. Vì Vì nhìn một hồi lâu, gửi lại, đại thần, Huỳnh bị trộm ai đi rồi hà. Nhất Tiếu Nại Hà tỏ ra không thích thú lắm với sự hài hước của Vì Vì, gõ biểu cảm trầm mặc. Muội đã thấy tin tức mới trên trang chủ chưa? Về cuộc thi chiến đấu lớn giữa các cặp đôi. Vivi, đợi đã, muội đi xem sao. Vivi mở trang chủ, liếc thoáng qua đã thấy mấy chữ to. Cuộc thi chiến đấu cặp đôi. Nhanh chóng lướt xem thì đa phần cũng hiểu ra. Cuộc thi chiến đấu cặp đôi, nghe tên là biết nghĩa, là cuộc thi chiến đấu với các đơn vị là các cặp đôi. Các cặp vợ chồng game thủ báo danh trực tiếp tiên phải chiến đấu trước trong các kênh đấu. Ba hạng đầu trong mỗi kênh sẽ đạt được phần thưởng nhất định. Sau đó cặp hạng nhất mỗi kênh chiến đấu toàn game. Ba hạng đầu sẽ đạt được phần thưởng siêu cấp. Phần thưởng cho cặp hạng nhất càng phong phú đến mức VV phải thèm thuồng nhỏ dãi. VV, huynh tìm muội để kết hôn là vì cuộc thi chiến đấu này sao? Nhất Tiếu Nại Hà. Ừm, VV vã mồ hôi, tại sao lại tìm muội? Nhất Tiếu Nại Hà cũng thẳng thắn, muội là nữ game thủ duy nhất trong top 10 bảng chiến đấu. Vi Vi hơi rung động, vị Nại Hà tiên sinh này rất mạnh, đứng đầu bảng chiến đấu, bảng trang bị cũng hạng đầu, phụ khí và vật cương đều là thần cấp. Nếu như liên thủ với anh ấy, hạng nhất trong game này ít nhất cũng nắm trong tay được nửa phần. Nhưng lần đầu kết hôn của cô vì nhiệm vụ, Chẳng lẽ kết hôn lần hai lại là vì chiến đấu Vì Vì lại cảm thấy chóng Có điều nói đi nói lại Thì nếu không vì nhiệm vụ Không vì chiến đấu Cô hạ cớ gì phải đi kết hôn với người lạ chứ Và lại phần thưởng hậu hĩnh thế kia Vì Vì nghiến răng Cưới thôi Vì đã hạ quyết tâm Nên Vì Vì rất sảng khoái Đi đội chúng ta đến nguyệt lão thôi Đợi đã Sao cơ Chẳng lẽ Chẳng lẽ cô nhận lời quá thoải mái Nên Nạy Hà tiên sinh bị dọa chạy mất dép rồi ư Nhưng sự thực nhiễm nhiên không phải như Vi Vi tưởng tượng Nhất tiếu Nạy Hà nói Ta phải chuẩn bị nữa Ba ngày sau Tám giờ Vi Vi ngơ ngần Gọi chữ như bay Chuẩn bị gì chứ Hồn lễ Vi Vi Công chứng một lát là được Kết hôn chỉ vì cuộc thi, đâu cần quá long trọng đâu. Nhất Tiếu Nại Hà, không được, hôn lễ của Nhất Tiếu Nại Hà ta sao có thể tùy tiện được. Vị vị im lặng. Chương 4: Trước lễ cưới. Nại Hà rất điềm tĩnh đánh một hàng chữ. Ừ, tam tẩu của các cậu trước kia đã lỡ cưới người không tốt, mọi người đừng kỳ thị cô ấy. Nếu đã quyết định kết hôn rồi, thì mọi người xem như đã quen biết nhau vậy. Ehem, logic của câu này hình như hơi kỳ kỳ. Thế là hai ngày tiếp sau, Vivi đều bám theo nhất tiếu Nại Hà, còn gia nhập vào nhóm cố định của anh. Trong đội của Nại Hà cũng đều là cao thủ, có hai người, trong đó Vivi từng chiến đấu với họ. Nhưng sự quen biết cũng chỉ giới hạn, ở việc biết ai đi mà thôi. Vivi lần đầu gặp họ là thế này, Hầu tử tử, hô hô, người mới. Mộ công leo núi, Lại Hà, em gái này là ai đó? Nhất tiểu Lại Hà. Vợ sắp cưới của tớ. Anh nói thật quá tự nhiên. Vi Vi trắng một lúc rồi gõ mặt cười, "Chào cả nhà." Mộ gia a, oa, wow, Tam tửu, Mộ công leo núi, Khí thần độc thân suất kiếp cũng sắp kết hôn rồi. Mọi người lao nhau nói chuyện hồi lâu. Chúc mừng hồi lâu, bỗng nhiên có người nói ID của Tam Tẩu hơi quen quen. Cậu nói thế làm tớ cũng thế vậy. Tam Tẩu hình như đã từng được lên bảng. Hầu tử tử tâm thẳng miệng nhanh. Tớ nhớ ra rồi, Lô Vĩ Vy Vy chẳng phải là vợ trước của Trân Thủy Vô Hương đó sao? Trong đội bỗng chốc lặng phát, không khí có vẻ kỳ quặc. Vy Vy vừa định nói họ kết hôn là vì cuộc chiến đấu, thì đã thấy Lệ Hà rất điềm tĩnh gõ ra một hàng chữ. Ừ thì tam tẩu của các cậu trước kia đã lỡ cấy người không tốt, mọi người đừng kỳ thị cô ấy. Vì vì nghẹn khoai. Từ đó Vivi đã giác ngộ ra, lúc đánh quấy vật làm nhiệm vụ với Lệ Hà huynh, nhất định không được ăn vặt, không được uống nước. Lỡ như anh ấy nói câu kinh người, cô không bị nghẹn thì màn hình cũng bị phun. Diệt Bốt làm nhiệm vụ mới với nhóm người này đương nhiên là cực vui. Đầu tiên là một nhóm người hòa hợp với nhau. Tiếp tiếp là hiệu quả cũng cực kỳ cao. Còn Bốt cũ trước kia vi vi và các bạn trong bang phái muốn diệt, ở đây chỉ vài lần đã làm xong. Nói đến đây nhất thiết phải nhắc đến đại thần. Chức vụ của anh ta là cầm sư. Chức vụ cầm sư này thì có vẻ hơi kỳ quặc trong mộng du giang hồ. Thuộc loại cái gì cũng biết một chút nhưng chẳng có gì giỏi nói đơn giản là biết đơn độc tấn công, biết đánh phối hợp, biết trợ công, biết trị thương, nhưng đánh nhau thì không bằng đao khách kiếm khách. Trợ công trị thương không bằng trợ thủ chuyên nghiệp. Quả thực là có chút bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng đối với nhất tiểu nại hà thì khác. Chức năng chữa trị vết thương của nại hà đại thần không hề thua kém bác sĩ chuyên nghiệp. Sau đó thao tác giỏi, các vị trí đều nắm vững. Các bạn trong nhóm hoàn toàn yên tâm cũng không cần phân tâm chăm sóc anh. Có một lần khi Bốt đánh cũng bầm dập rồi, nhất tiểu nại hà nãy giờ vẫn luôn đóng vai bác sĩ, đột ngột rút thanh kiếm từ cây đan cổ ra, một chiêu cầm trung kiếm, đâm thẳng vào chỗ chí mạng của Bốt. Trên đầu Bốt hiện ra dòng chữ đỏ cực lớn, rồi đổ rầm xuống. Cầm trung kiếm là chức năng công kích duy nhất có thể xem như sở trường của Cầm Sư. Vi Vi cũng thấy nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy lực sát thương mạnh đến thế. Đã đuổi kịp cô rồi. Vivi ghen tị đến mức muốn khóc. Nhất định là do trang bị của anh ta quá mạnh rồi. Việc đó đã là của trước kia. Đợi đến khi Vivi nhìn thấy vật cưng của Nhất Tiếu Nại Hà, cô đã không còn ý nghĩ đó nữa. Vật cưng của Nại Hà là một con mèo trắng nhỏ. Vật cưng của Nini là một con hổ oai phong. Khi hổ vẫn không đánh thắng nồi mèo con, Vivy còn có thể nghĩ được gì nữa? Vẫn là Nại Hà, sau khi nhìn thấy vật cương của Vivy xong, ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó nói: "Đợi chúng ta kết hôn rồi thì cho bọn nó cưới nhau luôn thể." Vật cương có thể kết hôn là một chức năng đặc biệt khác với mọi game khác của Mộng Du Giang Hồ. Nam nữ game thủ có thể cưới nhau, sau đó trùng tộc vật cương lại giống nhau thì có thể kết hôn, rồi sản sinh ra một chức năng nhỏ nào đó. Nghe nói khi hòa hợp đến một điều kiện nhất định, rồi con có thể sinh sản ra hậu thế nữa. Vi Vi nói, nhưng chủng tộc bọn nó khác nhau mà. Nhất Tiếu Nại Hà nói, con của ta chỉ là hổ con biến dị thôi. Thì ra con mèo nhỏ này cũng là con hổ kìa. Thảo nào trên chán có hoa văn chữ vương. Vi Vi cuối cùng cũng đã tìm thấy chút lòng tự tôn. Hổ thua hổ, cũng không xem là mất mặt lắm. Được thôi, được thôi, để chúng kết hôn đi. Vi Vi vui mừng hớn hở, mèo con của người ta là cấp thần thú, hổ nhà cô chẳng qua là một con hổ bình thường mình tự chọn. Nghĩ gì thì cũng là trèo cao. Vi Vi bột Vi Vi bột miệng hỏi, mèo con của huynh là cái à? Không, đực. Hổ nhà muội cũng là đực. Vi Vi buồn rầu. Quả nhiên, con dâu thần thú không dễ cưới tí nào. Hôm kết hôn là thứ bảy, mới sáng sớm, Vivi đã chạy đến thư viện tự học theo thói quen. Nói ra thì bạn Vivi cũng thật khắc khổ. Không khắc khổ thì không được. Ở một trường đại học thế này, ở một khoa như khoa công nghệ thông tin này, học sinh nào không nhanh nhẹn, hơi tụt hậu tí là bị đánh ngay. Tự học đến hơn 4 giờ chiều. Vi Vi đã hơi nhấp nhổm không yên, liên tục xem đồng hồ. Vừa đến 5 giờ là thu dọn hết sách vở, rồi chạy như bay đến nhà ăn. Ăn xong cơm, về đến ký túc vào game chơi. Nhất tiếu nại hà không ở đó. Tên những người khác trong nhóm cũng sám xịt. Bối Vi Vi thằng cấp chóng mặt, tự vắc đao đi chém quái. Đang chém quái rất happy, thì bạn cùng phòng lục tục kéo về. Ký túc của Vi Vi là phòng 4 người. Mấy cô gia, còn có Hiểu Linh, Titi và Nhị Hỉ. đều là bạn cùng khoa Công nghệ thông tin và bốn người các cô cũng là bốn nữ sinh duy nhất năm 2 của khoa này. Vivi, đừng chơi nữa, 6 giờ là khoa chúng ta đấu bóng rổ với khoa Sinh hóa đó, cùng đi xem nhé. Hiểu Linh vừa thay đồ vừa nói. Vivi vừa chém quấy vừa lắc đầu. Các cậu đi đi, hôm nay tớ có việc. Đùa, cậu mà có việc gì, chỉ chơi game thôi mà. Đi đi, đại trung nói hôm nay tiểu nại sẽ đến đó. À, thật không, tiểu nại. Tì tì và nhị hỉ cũng hét lên. Vì Vì cũng mắt sáng dược quay đầu lại. Hiểu Linh tuy cần hiệu quả như vậy, nhưng thấy bạn mình thế thì... Chịu không nổi các cậu, mê trai gì mà kinh thế. Nhìn Vì Vì kìa, chấn tĩnh biết bao. Vì Vì lật đật giơ tay. Đừng nói oan tớ, tớ cũng mê. Nói thực thì bốn cô nữ sinh phòng VV đã được xem là rất không mê trai, rất không mê trai rồi. Nhưng trên thế giới này cũng có một dạng nhân vật mà bảo người ta không mê thì rất không bình thường, chẳng hạn như Tiểu Nại. Tiểu Nại của khoa công nghệ thông tin, nhân vật phong vân đẳng cấp nhất đại học A. Nếu trường mà cũng là một bảng xếp hạng như trong game thì nó một chắc chắn về tay Tiểu Nại chứ không lẫn vào đâu được. Trước tiên khi nói đến chuyện chàng là thiên tài trong lĩnh vực phần mềm, khiến người ta bàng hoàng thẳng tốt và cả chuyện mang về vinh quang cho trường, khi vào học được hơn 3 năm đã dẫn đội đi tham gia cuộc thi lớn về lập trình quốc tế ACM. Chỉ riêng chuyện chàng tinh thông đàn tranh, cờ vây, còn từng là tuyển thủ bơi lội đại diện cho trường tham gia thi đấu tranh giải vàng đã khiến đám học sinh đủ hít khói rồi. Ngoài ra, tướng mạo cũng rất tuấn tú ưu nhã, phong thái tuyệt đỉnh. Quả khiến người ta không siêu vẹo cũng khó Có điều mê thì mê Chứ con gái trong khoa chẳng ai dám vượt lên theo đuổi chàng Một mặt là do chàng rất ít khi lên trường Tuy cùng một khóa nhưng không thân quen Mặt khác là chàng đứng ở một nơi quá cao Và cũng quá ngạo mạn Trong thần thái luôn toát lên vẻ hờ hững thờ ơ Khiến người khác không dám đến gần Vì vì chỉ có ít lần đứng xa xa nhìn thấy anh Trong đó có lần thấy anh từ chối một cô bạn ở khoa khác. Cô nàng ấy chặn anh lại để đưa một thứ gì đó, kiểu như thư từ, chắc là thư tình. Kết quả đừng nói là người ta không chấp nhận mà còn không thèm liếc mắt nhìn một cái, bước chân cũng không hề chậm tí nào, cứ thế mà lướt qua. Kỳ quặc là anh ta ngạo mạn thế nhưng quan hệ với bọn con trai thì rất tốt. Nam sinh trong khoa đều rất phục anh. Nghe nói anh đã lập công ty riêng từ lâu, không ít cao thủ trong khoa đều đã bị chính anh quét đi mất. Truyền thuyết về tiểu nại còn rất nhiều, mà phần lớn cũng từ các thầy cô mà ra, vì cha mẹ anh là giáo sư khoa khảo cổ và lịch sử của trường. Nghe nói cha mẹ tiểu nại đều bản tính thanh cao và thành phần truyền thống, đến tiểu nại thì bỗng đột biến gen, mới học cấp 2 đã biết hợp tác cùng ông chú mở tiệm internet. Khi ấy máy tính còn chưa phổ cập, đứng vào thời điểm các tiệm internet ăn nên làm ra nhất. Còn có lời đồn anh bán nhà bán cửa để chơi cổ phiếu kiếm tiền bạc tỷ, loạn xạ cả lên, không biết đâu thật, đâu giả. Chỉ là một con tum nhỏ trong khoa, Vivi đương nhiên cũng rất hâm mộ đại thần. Mấy phần mềm nhỏ rất dễ sử dụng trong máy tính của cô là tác phẩm làm chơi của đại thần những năm trước đây. Đại thần này đã là sinh viên năm cuối, sau này càng không thể thấy được anh trong trường rồi. Vì vì nhìn vào game, biểu tượng của Nhất Tiếu Nại Hà vẫn sắm xịt. Lại nhìn đồng hồ, 5 giờ 40, thế là nhân đó tắt máy tính, chạy đến nhà thi đấu bóng rổ với đám bạn cùng phòng. Lúc đến đó thì không khí đã huyên náo lắm rồi. Bạn trai của Hiểu Linh là Đại Trung đứng trước cửa đón các cô, đưa vào chỗ ngồi đã để dành trước. Hiểu Linh vừa đi vừa nói, "Đại Trung, tiểu Nại đâu? Anh ấy nói là anh ấy sẽ ra sân mà." Đại Trung bất mãn. Em đến để xem anh hay xem anh Tiêu? Đại Trung là hậu vệ chủ lực của đội bóng rổ khoa công nghệ thông tin. Hôm nay chắc chắn phải ra sân. Hiểu Linh không chịu thua. Đương nhiên là đến xem Tiêu nại rồi, anh có gì đáng xem đâu. Ba cô còn lại cũng gật đầu. Đại Trung tuyệt vọng, u dữ hồi lâu mới nói. Anh Tiêu chắc chắn không thi đấu đâu, còn có đến xem hay không thì chưa biết, hình như có chuyện đột xuất. Đám con gái bỗng thấy thất vọng. Nếu vừa nãy ánh mắt còn lóe lên ánh sáng sáng 100W thì giờ chỉ còn lại chừng 10W. Có điều vẫn may, không khí cuồng nhiệt trong nhà thi đấu rất nhanh đã làm các cô hưng phấn trở lại rồi. Đang lúc đợi trận đấu bắt đầu thì một cậu chàng cao to khoác áo đồng phục thi đấu của khoa công nghệ thông tin bước đến trước mặt các cô. Nói chính xác là bước đến trước mặt VV. Đầu cúi thấp, dáng vẻ lung tung không nói nổi câu nào. Tài đã đỏ nhừ lên. Bọn Hiếu Linh lúc đó trong lòng rộ lên ba chữ, Lại nữa rồi. Quả nhiên ngần ngừ một hồi lâu, Cậu chàng cao lớn khỏe mạnh, ấp úng nói, Vì Vì sư tỉ, nếu bọn em thắng, Thì em có thể mời chị đi ăn khuya không? Vì Vì vẻ trần tĩnh nhìn lại cậu ta, Hỏi ngược lại, cậu có thua không? Tất nhiên là không, cậu chàng bị khích, Ngừng đầu lên. Vậy cố lên nhé, Vy Vy nở nụ cười cưng chiều như trường bối Rất chi là đại tỷ khuyến khích tiểu sư đệ Vâng sư tỷ Em nhất định sẽ thắng Tiểu sư đệ ôm quả bóng rổ Rất phấn khích chạy vào sân Bên trên là tiếng lòng của ba người Hiểu Linh, Nhị Hỷ, Ti Ti Nhị Hỷ nói Tiểu sư đệ này dễ lừa thật đó Ti Ti phản bác Ghét nhất kiểu bọn nhóc danh này Lấy thắng thua trong trận đấu ra ép người Nếu Vy Vy từ chối Thì lại chẳng thua rồi còn đổ thư ấy chứ Hiểu Linh Thủ đoạn từ chối của Vivi nhà ta ngày càng lợi hại Vivi cười hì hì Vừa làm ra vẻ khiếm tốn Quá khen quá khen Làm nhiều rồi cũng thành quen ấy mà Tiếp theo là một người nào đó Do bị đánh một trận không thương tiếc Thiếu nợ đòn biển hình mà Trương 5 Hồn lễ linh đình Ngắm nhìn sương mù lãng đẳng bao trùm núi non Trương 5 cảnh sắc hệt như tiên cảnh. Vivi ngẩn ngơ một lúc lâu mới nói, "Đại thần, huynh thật là quá chuyên nghiệp rồi." Trận đấu cuối cùng là khoa công nghệ thông tin thắng, chính thức tiến quân vào bảng bốn đội mạnh nhất trường. Sinh viên khoa công nghệ thông tin đương nhiên vui mừng hỉ hả. Có điều tiếc lại vẫn không xuất hiện, bọn con gái không tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Trận đấu vừa kết thúc, Vivi liền vội vã trở về phòng mình mở game lên. Trong danh sách bạn đã thấy biểu tượng của Nhất Tiếu Nại Hà sáng rồi. Vì vì vội gửi cho anh một tin nhắn, xin lỗi, muội đến trễ. Nhất Tiếu Nại Hà, không sao, đến miếu Nguyệt lão thôi. Vì vì cưỡi ngựa phi thẳng đến miếu Nguyệt lão, lập tức bị dòng người cuồn cuộn trước mặt dọa cho chết khiếp, vội vã vào bên trong miếu. Cũng may trong đó không đông lắm, chỉ có mấy người đang đứng nói chuyện. Vì vì bước đến bên Nhất Tiếu Nại Hà, Sao nhiều người quá vậy? Vi Vi thì lại chẳng gọi một người bạn nào cả. Một là cũng chẳng quan trọng gì, hai là tái hôn cấp tốc vậy cũng hơi thấy xấu hổ. Nhất Tiếu Nại Hà muội hỏi họ kia. Vi Vi nhìn những người khác, trong đó có một người tên là Cấp Thời Vũ nói: "Hi hi, cung hỉ cung hỉ. Tôi gọi những người rảnh rang trong bang phái đến cả, lật nửa cưỡi ngựa theo sau Kiều Hoa." xem chừng rất hoành tráng. Một người khác cũng nói, bang chúng tôi cũng đến rồi. Cấp Thời Vũ nói, mọi người đều đang đợi bao lì xì của Nhất Tiếu Nại Hà mà. Ha ha ha. Vì vì tất mồ hôi. Bên ngoài chắc cũng phải đến mấy trăm người. Người nào mà cũng phải phát bao lì xì thì Nại Hà đến phá sản mất. Đúng lúc này, Vi Vi nhận được một yêu cầu giao dịch từ Nhất Tiếu Nại Hà trong bảng giao dịch có mấy thứ trang bị, không cần nhìn kỹ, chỉ cần liếc sơ qua cũng thấy phát ánh hào quang. Biết ngay là mấy thứ này ít nhất cũng phải cấp tiên khí. Vì vì kinh ngạc, đây là Nhất Tiếu Lệ Hà ít lời nhiều ý, xính lễ. Vì vì rơi nước mắt. Đây, đây chính là cảm giác tóm được một món hời mà người ta thường đồn đại đó sao? Thật là, thật là quá quá quá sung sướng. Nhưng Vy Vy đã rất nhanh phục hồi lại sự bình tĩnh Bấm vào từ chối giao dịch Mấy thứ trang bị này chắc chắn rất đắt Cô vẫn chưa đến nỗi mặt dày mà lấy miễn phí đồ của người khác Nhất Tiếu Nại Hà lại gửi tin đến Nhận đi, sắp tới chiến đấu phải dùng mà Thì ra là thế Vy Vy nghĩ ngợi, rồi trợt nảy ra một ý Bèn bấm chấp nhận Sau đó lấy trang bị tốt nhất của mình Một chấp nhận gia tăng tốc độ đưa cho anh Nhất Tiếu Nại Hà đánh một dấu chấm hỏi. Vì vì nói, "Hồi môn." Vì vì ở bên ngoài hơi đỏ mặt, hay hôm nay đùa giỡn với cả đám người trong bang phái quen rồi. Nói những câu này lại có thể thuận miệng đến vậy. Hơn nữa, hồi môn của mình và sinh lễ của người ta không thể so sánh được. Vì vì ấp úng thêm một câu, "Ít hơn chút sẽ bù sau." Nhất Tiếu Nại Hà gõ một khuôn mặt cười, được Sau đó lại thêm, thực ra muội đến là tốt rồi. Vi Vi tiếp tục đỏ mặt. Sinh lễ hồi môn trao xong, hai người đứng trước Tự Nguyệt lão bái đường. Hệ thống tuyên bố, Lộ Vĩ Vi Vi và nhất Tiếu Nại Hà tâm đầu ý hợp, ở trước miếu Nguyệt lão cùng hứa mãi mãi bên nhau, đời này kiếp này không bao giờ xa nhau, vĩnh kết đồng tâm. Tin này vừa lan ra, không ngoài dự kiến, kênh thế giới lại bùng nổ. Vì vì vừa ngồi trên kiệu hoa ngắm phố phường, vừa xem đám game thủ bàn tán trong kênh thế giới. Vì tân nương không cần đi bộ nên vì vi rảnh rỗi lại thuận tay cầm quyển bài tập anh văn cấp 6 lên làm. Người trong kênh thế giới ai ai cũng bàn tán đến hai buổi lễ lần lượt diễn ra trong vòng 3 ngày vừa qua. Nói tốt cũng có, mà châm biếm mỉa mai cũng chẳng thiếu. Còn có người giễu cợt nhất Tiếu Nại Hà đã nhặt vài dẻ rách của chân thủy vô hương. Vì vì đều xem như chuyện vặt, có điều cần nhớ ID của người này rồi, quyết định sau này hễ cứ gặp là chém thôi. Còn có game thủ rất thú vị là một cuộc so sánh. Thế giới kẹp vật quần đè tiên nữ, Tân Lang nhất tiểu nại hà và Chân Thủy vô hương, nhất tiểu nại hà thắng. Tân nương, Lô Vĩ Vi Vi và Tiểu Vũ yêu yêu, tiểu vũ yêu yêu thắng. Về hôn lễ, nhìn số lượng hoa là biết ngay Nhất tiếu nại hà thắng Lập tức có người quen nhảy vào Thế giới Ngôi công leo núi Ai nói tiểu vũ yêu yêu thắng Tàm tẩu của bọn ta mạnh hơn tiểu vũ yêu yêu nhiều Không tin đến chiến đấu Thế giới hầu tử tử Đến chiến đấu Đến chiến đấu Đến chiến đấu Vi Vi cười co rút người Đường phố trong game đông ken Vi Vi lơ đãng làm bài tập Thỉnh thoảng lết nhìn một cái Sau đó nhìn thấy một đoạn đối thoại như sau trong kinh thế giới. Thế giới hoa tuyết bay. Trước kia tôi từng thấy nhất tiểu nại hà và tiểu vũ yêu yêu đi với nhau. Thế giới họa thủy 1 2 3. Tôi cũng vậy. Thấy họ cùng nhau đánh quái, hình như mấy mấy hôm thôi, tuần trước thì phải. Thế giới Alex. Nói vậy là chẳng lẽ Lộ Vĩ Vi Vi bị chân thủy vô hương phụ bạc? Nhất Tiếu Nại Hà bị Tiểu Vũ Yêu yêu bỏ rơi, sau đó những người đau lòng ấy chấp vá lại thành gia đình. Thế giới ngoã liệt. Thế nhất Tiếu Nại Hà với Lô Vĩ Vi Vi, há chẳng phải là kết hợp của oan nam oan phụ ư? Nại Hà quen Tiểu Vũ Yêu yêu, còn đánh quấy vật chung với nhau. Vì Vi vô thức cắn vào cây bút bi một phát, nhưng nếu hai người chồng trước sau đều có chung một mối quan hệ với một người con gái, thế cũng quá lấn cấn rồi. Vì vì trước giờ vẫn không thích để bụng chuyện gì, hỏi thẳng Lại Hà, "Huynh có quen với Tiểu Vũ yêu yêu hả?" Lại Hà đáp, "Không quen." Vì vì do dự một hồi lại gõ tiếp, "Có người nói từng thấy hai người cùng đánh quái với nhau." Lại Hà, "Thế xem là quen. Ngô Công từng thêm cô ta vào đội một lần, nhưng kỹ thuật kém quá, huynh đá rồi." Vì vì im lặng. Tuy biết là không nên, nhưng Vivi sướng điên người. Kiều Hoa đi dạo vòng trường mười mấy phút, sau đó là yến tiệc. Nghĩ đến đó là Vivi thấy đau lòng. Hôm trước đến tiểu lâu đặt tiệc, Lệ Hà đã dẫn cô theo cùng. Sau đó, cô chỉ việc mở lớn mắt, nhìn Lệ Hà đặt lại cao cấp nhất. Là loại khách ăn tiệc rồi thì có thể tăng giới hạn trên của máu lên 20%. Tại sao lại để cho quá trời người ăn không uống không thế này? Vì vì nghĩ mãi không ra. Như đến trước kia người ta kết hôn, cô chưa hề ăn uống miễn phí thế bao giờ. Thật ra chồng phải chỉ bận khăn chút chút. Cả quá trình bữa tiệc là một đám người đến ăn rồi đi, lại một đám người đến ăn rồi đi, thêm một đám người đến ăn rồi đi. Khoảng 9 giờ tiệc cưới mới kết thúc. Dưới sự hoan hô hỉ hả đưa tiễn của các bạn, Vivy và Lệ Hà vào động phòng. Lúc Vivy kết hôn với Trần Thủy Vô Hương, mộng du rằng hồ chưa có phần động phòng hoa chúc này. Đây là thứ mà gần đây các phiên bản nâng cấp của hệ thống mới tạo ra. Vợ chồng game thủ ở trong phòng của bên game thủ nam đủ 15 phút là xem như động phòng kết thúc. Sau đó tặng nơ điểm độ thân mật, về sau mỗi ngày các cặp game thủ đều có thể động phòng một lần, mỗi lần 10 phút cũng tăng thêm độ thân mật nhưng không thể nhiều được bằng việc động phòng hoa chúc. Lúc mừng trận năm, trong game chỉ là 1 tháng, động phòng thì độ thân mật sẽ nhiều hơn. Chuyện động phòng hoa chúc trong Mộng Du Giang Hồ rất biến thái. Game thủ không thể rời phòng, cũng không thể ngồi xuống luyện nội công hay chế thuốc. Trên cơ bản chỉ có thể làm hai chuyện. Một, đứng nói chuyện. Hai, ngồi nói chuyện. Nên động phòng hoa chúc lại được gọi đùa là không đắp chân nói chuyện trong sáng. Còn về đêm động phòng của Vivi, đến cả nói chuyện cũng được tiết giảm, vì vừa bước vào phòng, nhóc Tiếu Nại Hà đã nói: "Đợi chút, có điện thoại." Thế là Vivi một mình dạo quanh nhà của Nại Hà. Vivi lần đầu đến nhà Nại Hà, không hề ngạc nhiên chút nào. Nhà của anh cũng thuộc dạng cao cấp nhất, có tới mấy phòng, có cả vườn hoa. Nhà của Vivi mà so ra Thì thật chẳng khác nào là nhà kho Vì thấy chán Nên Vivi lại bắt đầu chân tâm Làm bài tập Anh Văn cấp 6 Làm xong đề đọc hiểu cuối cùng Vivi ngừng đầu nhìn vào máy tính Nại Hà đã quay lại Bạch Y cầm sư ngồi trên ngựa So với nét mặt phóng khoáng yêu nhã bình thường Còn tăng thêm mấy phần Anh Tuấn mạnh mẽ Lên ngựa Vivi ưng thuận Hai người cùng cưỡi một con ngựa Đi đến Thiên Sơn Tuyết Trì Đáy Tây Hồ Tuyết Hải Băng Nguyên Bồng Lai Tiên Đảo Vì Vì mỗi lúc một thế lạ lùng Lúc đầu còn nghĩ rằng Nại Hà có nhiệm vụ nào đó Phải cùng đi thực hiện Nhưng Vì Vì không nhịn được hỏi Chúng ta đang làm gì thế Nại Hà ngắm cảnh Thảo nào toàn đi đến những nơi Phong cảnh tuyệt vời Vì Vì toát mồ hôi một lúc Đột nhiên linh cảm lé lên chẳng lẽ là tuần trăng mật. Nói xong tự mình cảm thấy choáng. Lệ Hà lại không hề phủ nhận. Sau đó cảnh giới thay đổi, Lệ Hà đưa cô đến Vân Vũ sơn đỉnh, ngắm nhìn sương mù lãng đãng bao trùm núi non, cảnh sắc hệt như tiên cảnh. Vivi ngẩn ngơ một lúc lâu mới nói: "Đại thần, huynh thật là quá chuyên nghiệp rồi."